Thiên Chúa nhân lành đưa con vào trần gian này như người làm vườn nho đặt một mầm cây nhỏ bé bên dòng suối long lanh vào một chiều xuân chín. Con lớn lên trong nắng trong mưa, áo biết xanh, hồn tinh khôi. Ngày tháng năm êm đềm hương hoa cỏ thiêng đường. Con với tay trời điểm vẽ ra tương lai cuộc đời mình trên trang giấy biển khơi. Con góc gió mười phương để tạc vào vách núi những lời ca hảnh diền lấp lánh sao trời. Con không nhớ mình chỉ là một mầm cây nhỏ bé đã lớn lên nhờ làn sương, nhờ tia nắng và hạt mưa của trời ở một bến thời gian một mình. Con dừng chân cúi đầu nhìn cát mờ. Chính khi ấy, ánh sáng vô hình làm triển nở trong hồn con một mầm cây tri kỉ. Chính khi ấy, con nhận biết rằng con chỉ có thể tung bay lên lời ca hạnh diện trong cánh gió của trời. Chỉ có chú trong sâu chiều mến từng phút giây con mới được yên vui